Chúc các bạn ngày chuyện vui vẻ. Đôi chân ông ta đã bắt đầu cong xuống, không thể chịu đựng được, cơ thể Trần Thiên Diễn không ngừng run rẩy, hai mắt ông ta bắt đầu chảy máu. Lúc này, các trưởng lão nhà họ Trần trong sảnh nghị sự đều run như cầy sấy, không ai dám tiến lên, bởi lúc này mọi người đều đã thấy rõ sự đáng sợ của Trần Minh Triết. Người này mạnh tới nỗi Họ không thể đánh bại được Thậm chí ngay cả gia chủ Trần Thiên Diễn Cũng không phải là đối thủ của Trần Minh Chiết Cậu ta Cậu ta muốn giết gia chủ Trần Thiên Diễn sao Ánh mắt các trưởng lão Vô cùng kinh hãi Họ nhìn Trần Thiên Diễn cố gắng không há miệng ra Mà hai mắt, mũi và hai tai Đều chảy máu Trong đầu họ trọt bật ra suy nghĩ này giường tay Khi Trần Minh Chiết Đang định tăng thêm lực để đè bẹp Trần Thiên Diễn thì có một giọng nói già nua vang lên phía không xa. Sau đó có một người xuất hiện trước mặt Trần Thiên Diễn, giơ tay tóm lấy cánh tay Trần Minh Chết. Không thể phản kháng được, sức mạnh của cụ già này quá mạnh mẽ. Cho dù Trần Minh Chết có dãy dụa thế nào cũng vô ích. Mà tất cả mọi người thấy cụ già này xuất hiện thì đều thay đổi sắc mặt. Ai nấy đều lập tức trở nên cung kính. Thậm chí họ còn nhìn cụ già bằng ánh mắt kính nể. Trần Thiên Diễn đang run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng, thấy cụ già trước mặt thì mừng rơn, sau đó ông ta há miệng. Phụt, còn chưa nói gì, đã phun một ngụm máu ra, sau đó ông ta lui mạnh về sao hẳn mấy bước. Bố, sao bố lại đến đây? Giọng Trần Thiên Diễn run rẩy. mà Trần Minh Chết đã từ bỏ việc phản kháng bởi cụ già này chính là ông nội của anh. Trần Minh Chết hoàn toàn không có mấy ấn tượng nào với người ông này Nhưng anh không hề có ác cảm Dù sao thì hồi nhỏ Cụ già này cũng khá quan tâm chăm sóc anh Nhưng sau này Dần dần cụ đã biến mất trong cuộc sống của anh Bố Trần Minh Chết vô lễ nga ngược Thậm chí còn khiến nhiều trường lão của gia tộc bị thương Còn Trần Thiên Diễn không nói tiếp Bởi ông ta đã nhìn thấy sự thất vọng ngập tràn Trong đôi mắt già nua của bố mình Được rồi, Minh Chết Cháu tới đây với ông Ông có chuyện muốn nói với cháu Nói rồi, cụ già không buồn quan tâm Đến ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ Của những người xung quanh Cụ nhìn Trần Minh Chết Bằng ánh mắt yêu thương và quan tâm Khiến sát khí của anh biến mất hẳn Cứ đi theo cụ già nhiều vậy Trần Minh Chết đi đến một khu nhà Cổ xưa của nhà họ Trần Khu nhà này rất cũ kỹ Trông có vẻ đã lâu lắm không có ai ở cụ già đứng trong khu nhà mặc bộ đồ trắng mái tóc bạc phơ khi chất xuất chúng tựa tiên dáng trần khiến người ta có cảm giác khó mà tới gần cụ già tên là trần lưu vương cao thủ tuyệt đỉnh của nhà họ trần ở yên kinh cũng chính là bố của gia chủ hiện giờ mà trần minh chết là cháu nội của cụ đi theo cụ già vào trong khu nhà thực ra lúc này trần minh chết thấy vô cùng khó chịu thậm chí anh thấy rất mệt mỏi Toàn thân không có chút sức lực nào Không chỉ vậy Anh có thể cảm nhận rõ ràng Vị máu tanh nồng nặc trong mũi và miệng mình Cảnh trước mắt anh trồng chéo lên nhau Đây là lần thứ ba cho biến đổi sao Trần Liêu Vương tự nhiên nói một câu Làm đầu Trần Minh Chết lạnh lẽo Lần thứ ba biến đổi là cái gì Trần Minh Chết hỏi ngay Ông nội Ý ông là gì Lần thứ ba biến đổi là sao Trần Minh Chết hơi không hiểu Trần Lưu Vương từ từ quay người rồi viện vào Trần Minh Chết ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi cụ mới chậm rãi nói Năm đó khi Trình Sơn đưa cháu tới đảo Ma Quỷ thì ông đã biết lần biến đổi thứ nhất của cháu đã bắt đầu rồi Trên đảo Ma Quỷ cháu trở thành sát thủ hàng đầu vô cùng xứng đáng nhưng cháu lại che giấu bản thân đây là điều mà ông không ngờ tới nhưng cũng chính điều này khiến cháu tránh được không ít sóng gió thị phi Nhưng cuối cùng, vì cái chết của Di Tĩnh nên cháu mới biến đổi lần hai. Lần đó chúng ta đều cho rằng cháu đã chết thế nên mọi người mới đều chú ý đến nghiên cứu của Di Tĩnh. Nhưng Di Tĩnh và cả phòng thí nghiệm trọng tâm của hàng Yên Vương đều biến mất, khiến vô số người nghi ngờ liệu Di Tĩnh có phải vì tìm cho mình con đường thoát thân nên mới như thế hay không. Mấy năm nay, ông vẫn luôn suy nghĩ chuyện này nhưng cho đến cuối cùng, ông cũng không nghĩ ra được Mãi cho đến khi có tin tức cháu còn sống Ông mới nghi ngờ Liệu có phải cháu đã biến đổi lần thứ hai thành công Hôm nay thế cháu và thiên diễn Đâu với nhau Xem ra cháu đã biến đổi lần thứ hai thành công Nhưng lần thứ ba biến đổi của cháu Không thể nào thành công được Ông nội Ông... Rốt cuộc ông đang nói gì vậy Tuy lúc này Trần Minh Chết nói như vậy Nhưng trong lòng anh lại có cảm giác kỳ lạ Cứ như là vào lúc này Một bí mật to lớn của anh Bị người khác hé lộ vậy Cảm giác đó khiến anh cảm thấy không đúng lắm Ha ha ha Mình chết Giờ có phải cháu cảm thấy Cơ thể rất nặng nề Tầm mắt dã rời Có lẽ cháu còn cảm thấy sự cắn trả sức mạnh vô cùng mạnh mẽ nữa sắc mặt Trần Mình chết khẽ thay đổi Những triệu chứng trên cơ thể anh Hoàn toàn giống với điều Trần Liều Vương nói Vừa nãy Nếu không phải ông ngăn chặn cháu tiếp tục khai quật sức mạnh trong cơ thể mình, thì có lẽ cháu sẽ bị cắn trả càng nặng nề hơn. Nghe vậy, sắc mặt Trần Minh chết thay đổi. Thực ra anh cũng đã từng nghiên cứu bí mật về cơ thể mình vô số lần. Thậm chí hồi còn ở đảo Ma Quỷ, anh đã kiểm tra trong phòng thí nghiệm gen. Nhưng đúng như kết quả xét nghiệm máu mà nhà họ Long đã làm với anh, trong cơ thể anh không hề có sự tồn tại của thuốc gen. Hơn nữa, 3 năm nay anh đã ổn định tình trạng cơ thể của mình. Nếu không phải có Long Nhã tuyền thì có lẽ anh sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng giờ khi đến yên kinh, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nhưng điều khiến anh kinh hãi là ông nội của anh. Người ông mà anh chẳng có mấy ấn tượng này lại vô cùng quen thuộc tới mức khó hiểu với cơ thể anh. Ông nội, có phải ông biết điều gì không? Nguồn sức mạnh trong cơ thể cháu, khả năng tự hồi phục của cháu tất cả Trần Minh Chết còn chưa nói xong thì Trần Liêu Vương đã bật cười Mình Chết giờ cháu đã lớn rồi cháu phải tự quyết định con đường tương lai của mình nói rồi Trần Liêu Vương từ từ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ trong người ra rồi đưa cho Trần Minh Chết đây là món đồ mà Di Tĩnh bảo ông hãy đưa cho cháu vào lúc thích hợp ông nghĩ giờ chính là lúc thích hợp nhất Còn về việc cháu dùng hay không dùng và nếu có thì dùng thế nào, ông sẽ không quản. Trần Minh Chết ngơ ngác, cầm lấy cái hộp gỗ, anh từ từ mở ra. Trong hộp gỗ có một ống thuốc, màu sắc trong suốt. Đây, khi nhìn thấy ống thuốc trong hộp gỗ, sắc mặt Trần Minh Chết thay đổi. Đây chính là thuốc gen mà anh đã từng nhìn thấy. Ông nội, đây... chính là thuốc được tạo ra từ mật mạng gian bí ẩn năm đó mẹ cháu nghiên cứu ra sao hình như ngoại trừ giả thuyết này anh không nghĩ ra được lời giải thích nào khác nữa nhưng điều anh không hiểu là ngay cả Trần Thiên Diễn và các trưởng lão đều bắt anh đến nhà họ Trần vì loại thuốc năm đó mẹ nghiên cứu ra chẳng lẽ họ không biết loại thuốc này đang ở nhà họ Trần hay sao nhưng ngay sau đó câu trả lời của Trần lưu vương làm cho anh không thể nào tin được Không phải Ông đã không gặp mặt di tĩnh hơn 20 năm rồi Kể từ khi ông tham gia vào thí nghiệm gen của tập đoàn Ông và nhiều người bạn đều vào kho năng lượng Mãi đến gần đây ông mới tỉnh lại Bởi vì kế hoạch thần linh Giờ đã xảy ra vài vấn đề Nên mấy người bọn ông đã trở về các gia tộc Chờ thời cơ để hành động Thực ra giờ nói cho cháu biết cũng không sao cả Mình chết Cháu là vật thí nghiệm thuần chủng thành công nhất Và cũng thích hợp nhất của nhà họ trần chúng ta Ngay cả mẹ cháu cũng vô cùng hài lòng với năng lực dung hợp gen của cháu, nhưng có rất ít người biết bí mật này, thậm chí trong nhà họ Trần chỉ có ông, mẹ cháu và chính Dương biết thôi, bởi vì từ khi kế hoạch thần linh xuất hiện cho đến bây giờ đã xảy ra vô số tranh chấp giữa các thế lực, hơn nữa trên thế giới này có rất ít cơ thể thuần chủng, sự xuất hiện của cháu đã khiến ông có suy nghĩ này. Nghe vậy, Trần Minh chết nhíu chặt mày, Thậm chí anh kho có thể tin được những điều mà anh nghe được từ Trần Lưu Vương. Những điều này đều liên quan đến anh. Ý ông là từ khi còn bé, cháu đã được nhà họ Trần chọn để cho thành vật hy sinh trong thí nghiệm gen của gia tộc. Đôi mắt anh vô cùng lạnh lẽo, anh như bị xét đánh. Anh không ngốc cũng không phải là không biết sự tồn tại của thuốc gen và sự đáng sợ của thí nghiệm gen. Thực ra hồi còn nhỏ, Anh đã biết được rất nhiều về thí nghiệm gen nhờ mẹ, nhưng lúc ấy anh không hề quan tâm đến những thứ đó. Năm mười mấy tuổi, anh đến đảo Ma Quỷ, chuyến đi đó đã làm anh hoàn toàn hiểu rõ sự rộng lớn và tàn khốc của thế giới này. Cũng chính vào lúc đó, anh biết được vô số thí nghiệm gen, thậm chí anh còn từng vào phòng thí nghiệm gen khổng lồ. Nhưng lúc đó, anh đã từ chối việc tiêm thuốc gen vào để khiến mình mạnh thêm. Không phải là vật hy sinh của nhà họ Trần Cũng không phải là vì nhà họ Trần Mà là vì sự phát triển của toàn nhân loại Toàn thế giới <cười> Trần Minh Chết không khỏi cười lạnh Quang Minh Chính Đại nghe vô cùng hay ho Không phải vì nhà họ Trần Mà là vì toàn nhân loại sao Lời này khiến anh cảm thấy vô cùng nực cười Cháu không tin sao Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Trần Minh Chết Trần Lưu Phương biết Anh không hề tin Tất nhiên, Trần Liêu Vương không hề tức giận, thậm chí cụ còn cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Một người bình thường tuyệt đối sẽ không tin khi nghe điều này, thậm chí là Trần Liêu Vương năm đó, khi lần đầu tiên biết chuyện này cũng chẳng hề tin. Nhưng kế hoạch thần linh đã khởi động trên thế giới này, đã có không biết bao nhiêu người kế nhiệm, thậm chí có thể nói trên thế giới này đã có vô số kỹ thuật mũi nhọn xuất hiện, nhưng chỉ có những người nắm quyền đứng trên cao, mới có những hiểu biết về các lĩnh vực này. Nhưng cũng chính vì như vậy, nên giờ mới có vô số các võ giả, cao thủ dị năng xuất hiện trên thế giới. Sức mạnh của những người này đã vượt xa người bình thường. Cũng chính vì những loại gen này không ngừng biến đổi, mà bộ mặt của thế giới này mới có sự thay đổi mạnh mẽ. Các võ giả gen và các cao thủ dị năng xuất hiện cũng là lúc vô số thế lực bắt đầu rục dịch. Mà khi kế hoạch thần linh này bắt đầu, Hoa hạ là tâm điểm chú ý của tất cả các thế lực. Trước đó, ông đã nói kế hoạch thần linh xuất hiện ra vài vấn đề, nên mấy người bọn ông mới ở trong kho năng lượng để điều dưỡng cơ thể. Mãi gần đây mới đi ra. Đó là do các nước trên thế giới hiện giờ đang không được hòa hảo với hoa hạ cho lắm, bởi cơ thể của thần linh nằm ở hoa hạ. Hơn nữa họ còn cho rằng hoa hạ đã độc chiếm cơ thể của thần linh biết bao nhiêu năm rồi. mà vẫn chưa nghiên cứu ra thế nên họ mới có ý định cướp thần linh đi giờ cơ thể của thần linh lại không hoàn chỉnh hồi đó thư biến mất cùng với di tĩnh ở hàng yên vương chính là đầu của thần linh di tĩnh là chuyên gia về lĩnh vực này cũng chính là niềm tự hào của nhà họ trần chúng ta năm đó bố cháu cũng vậy đáng tiếc là giờ họ đều không còn nữa giờ kế hoạch thần linh vẫn được tiến hành nhưng đã bị phá vỡ từ lâu Thậm chí các gia tộc lớn đã đầu đa tính toán từ lâu rồi Điều đó đã không còn là bí mật gì nữa rồi Lần này cháu lại xuất hiện ở Yên Kinh Nhất định sóng gió sẽ lại nổi lên Di tính đã từng nói rồi Khi cháu thực sự biết về kế hoạch thần linh Cháu có thể sử dụng món đồ này Cầm đi đi Sao cho cháu Là nhiệm vụ của lão già này cũng thành công rồi Nói rồi Trần Lưu Vương lại nở nụ cười Cứ như là đã rũ bỏ được gánh nặng Những điều Trần Minh Chết vừa nghe được đã làm đảo lộ nhận thức suốt hơn 20 năm nay của anh. Kế hoạch thần linh suốt cuộc là gì vậy ạ? Trần Minh Chết hỏi. Trước đó, Ninh Tước đã nói về kế hoạch thần linh gì đó, nhưng Ninh Tước cũng biết khá ít. Nhưng khi nói, lúc đó anh đã cảm thấy vô cùng bí ẩn rồi. Giờ khi lại nghe ông nội nói như vậy, tất nhiên anh cũng cảm thấy kế hoạch thần linh này không hề tầm thường. Nghe ý trong lời của ông, Bố mẹ anh hình như là nhân vật rất quan trọng trong kế hoạch thần linh, mà anh hình như sau khi bố mẹ và ông nội, chú hai anh bàn bạc, anh đã trở thành vật thí nghiệm bí mật của kế hoạch thần linh. Tuy nói vậy, anh cứ thấy là lạ, nhưng hiển nhiên ý ông là như vậy, anh chính là một vật thí nghiệm. Trần Lưu Vương lắc đầu, đôi mắt ông dường như hơi mờ mịt. Kế hoạch thần linh đã được tiếp diễn trong nhiều năm, ông cũng không biết nội dung cụ thể là gì, ông chỉ biết Kế hoạch thần linh đại diện cho một thi thể mà tầng lớp cấp cao của hoa hạ đã tìm thấy được khi khám phá giải ngân hà vào rất nhiều năm về trước. Mà giờ tất cả các thí nghiệm gen, vũ khí gen, võ giả gen, các kẻ mạnh mang dị năng ở nước ngoài đều được sinh ra nhờ kế hoạch này. Nếu nói như vậy, thì năm đó tại sao mẹ cháu lại vào được hàng Yên Vương rồi phát hiện mật mã gen bí ẩn đó như thế nào? Trần Minh Chất tuyệt đối không tin điều này chỉ là ngẫu nhiên nếu là ngẫu nhiên thì đã bao nhiêu năm rồi không thể nào không có ai phát hiện ra kế hoạch thần linh này mà chỉ có mình mẹ anh phát hiện chắc chắn trong đó có một bí mật gì đó mà anh không biết trần lưu vương bật cười sau đó cụ đáp với vẻ bất lực quả thực là như vậy thực ra cháu cũng giống bố mẹ cháu đều là các cơ thể thuần chủng hiếm có cũng chính vì như vậy mà họ đã được cấy vào ký ức về nghiên cứu trong nhiều năm về kế hoạch thần linh ở độ tuổi thích hợp. Vì vậy mà Dị Tỉnh mới phát hiện ra mật mã gen bí ẩn đó. Cái gì? Nghe vậy, Trần Minh chết run rẩy. Cấy ký ức có kỹ thuật đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ có thể bảo lưu lâu dài ký ức của một người, sau đó cấy vào trong não người khác? Có phải cháu rất kinh ngạc không? Trần Lưu Vương thấy khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc của Trần Minh chết, cụ không khỏi nở nụ cười rồi hỏi anh. Dường như cụ rất hài lòng với phản ứng của anh. Là gia chủ cũ của nhà họ Trần, Trần Lưu Vương cũng có sự kiêu ngạo tuyệt đối của chính mình. Nhưng dần dần cụ phát hiện thế giới mà mình nhìn thấy quá nhỏ bé. Thậm chí khi cụ biết đến sự tồn tại của kế hoạch thần linh, cụ vô cùng kinh hãi. Thậm chí vẫn chìm trong cảm giác kinh hãi, sững sờ suốt nhiều ngày sau đó. chuyển đổi não tái sinh tế bào gen kéo dài tuổi thọ bảo lưu và chuyển đổi ký ức tăng sức mạnh cường hóa gen trần lưu vương đã chứng kiến và trải qua rất rõ ràng tất thảy những thứ này chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi vốn năm đó bởi vì bệnh tật mà trần lưu vương đã sắp chết nhưng nhờ có trần chính huyền và nam cung di tĩnh mà cụ mới sống lại nhưng cũng trở thành vật thí nghiệm của thuốc gen nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới trần lưu vương bởi sau khi cụ thực sự đi vào không gian năng lượng, cụ mới ý thức được dáng hình thực sự của thế giới mà mình đang sống cho dù năm đó Trần Lưu Vương đã là cao thủ cấp địa nhưng thực ra khi ở trong kho năng lượng cụ cũng không phải là cao thủ mạnh nhất hơn nữa, tuổi tác Trần Lưu Vương càng ngày càng cao đó cũng là lúc cụ gặp những người bạn thuộc còn trẻ của mình những gia chủ trong gia tộc lớn hoặc những trường lão lánh đời có thực lực mạnh mẽ dù sao cho dù là những cao thủ cấp thiên bí ẩn thì cũng không thể nào tránh khỏi sinh lão bệnh tử của đời người cho dù trở thành cao thủ cấp thiên rồi sống đến mấy trăm tuổi thì cũng đâu có ích gì cuối cùng vẫn sẽ bị thời gian đánh bại mà thôi. Cơ thể con người dù sao cũng có giới hạn cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chống lại sự lão hóa của cơ thể. Nhưng kế hoạch thần linh có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Tất nhiên giờ về cơ bản cũng đã thực hiện được rồi nhưng bố mẹ Trần Minh Chết đã phát hiện một số bí mật không thể để cho ai biết thế nên khi Trần Minh Chết ra đời mới che giấu hết tất cả tài năng của anh lại để tương lai rồi sẽ có một ngày anh hiểu hết tất cả thực ra cũng không có gì giờ kế hoạch thần linh đã phát triển tới mức vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người nhưng ông biết đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy năm này thế nên ông đã từ chối yêu cầu cây ký ức. Bởi vậy sau khi ông kết thúc niên hạn thí nghiệm đã ký mà ông đã tham gia trước đó, thì ông liền bị trục xuất ra khỏi kho năng lượng. Năm đó, Di Tĩnh đã nói với ông, kế hoạch thần linh không hề đơn giản nhiều vậy, e là đã bị người có dã tâm khống chế rồi. Cũng chính vì vậy mà thực ra có rất nhiều gia tộc, đều có người kế nhiệm, mà người đó trong gia tộc chúng ta chính là cháu, Trần Minh Chiết. Nói rồi, đôi mắt Trần lưu vương tràn ngập sự cảm khái, dường như đang nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Nhưng lúc này, Trần Minh Chức không hỏi thêm, mà cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. Vốn anh cũng đã biết, thực ra các thế lực trên toàn thế giới đều đang điên cuồng nghiên cứu gen của cơ thể người trong bí mật. Nhưng anh không ngờ, giờ nghiên cứu gen đã trở nên đáng sợ như vậy, điều này đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của anh. Thảo nào số lượng chiến sĩ gen hiện giờ Chỉ thoát cái đã nhiều hơn 3 năm trước đây nhiều. chia một nhà họ lòng mà có thể tiện tay phái mấy chục chiến sĩ gian đến giết anh điều này không thể nào xảy ra vào mấy năm trước. Vừa nghĩ vậy, anh liền cảm thấy vô cùng lo lắng cho lần đến yên kinh này. Ông nội, vậy ông thấy giờ cháu nên làm thế nào? Anh thực sự rất đau đầu về vấn đề này. Chỉ thoát cái mà đã phải tiếp nhận một lượng lớn tin tức khó mà tưởng tượng nổi Tất nhiên, anh cần thời gian để tiêu hóa Thế Trần Minh Chết trầm từ suy nghĩ Trần Lưu Vương chậm chậm lắc đầu Khuôn mặt cụ tràn đầy nét cảm khái Giờ ông đã ra rồi Có rất nhiều chuyện ông không thể hiểu rõ được Giờ ông giao đồ của Di Tĩnh để lại cho cháu Cũng coi như là ông đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Hầu nữa, năm đó khi Di Tĩnh đưa cái hộp cho ông Nó còn bảo ông gửi đến cháu một câu Câu gì ạ? Giờ Trần Minh chết vô cùng lờ mờ Dường như là kế hoạch ở ẩn suốt 3 năm của anh Giờ đã hoàn toàn tan vỡ Hơn nữa không chỉ là tan vỡ Thậm chí rất nhiều kế hoạch của anh có vẻ vô cùng ấu trĩ Tập đoàn Thiên Tung bí ẩn này đã vượt quá sức tưởng tượng của anh Có lẽ kế hoạch thần linh gì đó Chắc chắn cũng là một sản phẩm của tập đoàn Thiên Tung bí ẩn này Nghĩ vậy anh càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm Trần Lưu Vương từ từ đứng dậy rồi quay người lại. Lúc này, hình như cơ thể cụ đang run rẩy, dáng vẻ đau thương. Di Tĩnh nói, sau này cháu đừng ở nhà họ Trần nữa, cũng đừng tìm bất cứ ai. Thế giới này không hề đơn giản như cháu nghĩ. Nếu có một ngày cháu có thể thực sự trưởng thành, thì có lẽ cháu sẽ được đoàn tụ với gia đình vào tương lai không xa. Nhưng nếu không thể, thì cũng đừng cưỡng cầu. Di Tĩnh chỉ mong cháu có thể sống thật vui vẻ, cháu là người thân nhất của di tĩnh cũng là người mà di tĩnh gửi gắm hết hy vọng vào ông nội cháu đi đi đừng trở về nữa sau này ông cũng không gặp lại cháu nữa không lâu sau là ông phải trở về kho năng lượng rồi nếu rời kho năng lượng quá lâu ông sẽ chết nhanh thôi nói rồi trần liêu vương quay lưng hẳn lại với trần minh chết không nhìn anh nữa trần minh chết đương đó anh nhìn bóng lưng dường như đang nhanh chóng trở nên giả đi của cụ già khoảnh khắc đó anh trở thấy đau đớn một cách khó hiểu cứ như là người thân của anh sắp rời khỏi nhân thế vậy cảm giác thân thiết đó khiến nước mắt anh bất giác rơi xuống Vâng ạ cháu đã nhớ kỹ lời ông nói rồi ông phải bảo trọng nhé nói rồi anh lập tức đứng dậy rồi đi từng bước ra khỏi khu nhà khi anh rời khỏi nhà họ trần không có bất cứ ai ngăn anh lại Một mệnh lệnh được truyền ra từ nhà họ Trần. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Minh Chất hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần, cho dù sau này làm bất cứ việc gì cũng không liên quan đến nhà họ Trần nữa. Khi hay tên, nhiều người trong các gia tộc đều có vẻ rất thư thái. Họ đều biết mục đích buổi họp mặt của nhà họ Long rất đơn giản. Đó chính là ép hỏi cho bằng được mật mã Gen Nam Cung di tĩnh nghiên cứu ra năm đó, sau đó tạo ra sự đột phá vượt bậc, trong thí nghiệm gen của hòa hạ tất nhiên chỉ có những người trong các gia tộc lớn và các thế lực mới biết những thiếu sót và những suy nghĩ trong đó khi Trần Minh Chết vừa rời khỏi khu nhà Trần Liêu vương đang quay lưng lại với anh đã khóc như mưa thực sự vô cùng đau lòng mình Chết con trai của bố xin lỗi con đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi sợ hãi và mờ mịt, nhưng bố tin con chắc chắn có thể vững bước đi tới cuối cùng Giọng nói vô cùng đau đớn. Đúng vậy, tuy giọng nói này giả nua nhưng lại hoàn toàn không phải của Trần Liêu Vương hoặc có thể nói chính cơ thể này cũng không phải là của Trần Liêu Vương. Ngay lúc này, đôi mắt của cụ già đột nhiên mất đi tất cả màu sắc chỉ còn lại màu đen kịt nhưng ngay sau đó lại có một đốm sáng đỏ lập lòe. Hoàn thành nhiệm vụ, phong tỏa ký ức, có hủy cơ thể không? Giọng nói máy móc vang lên trong đầu ngay sau đó cơ thể già nua của Trần Liêu Vương bắt đầu run rẩy dữ dội, hơn nữa không gian xung quanh cũng run rẩy theo. Bởi Trần Liêu Vương là một cao thủ cấp địa, cơ thể từng được cải tạo mức độ cao đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Không. Một giọng nói đột nhiên vang lên như một tiếng gào phẫn nộ vang lên trong không gian u ám. Cơ thể của mình cuối cùng cũng trở về rồi. Không có người nào khác biết tất cả những chuyện này Trần Minh Chết tất nhiên càng không biết Lúc này anh đã rời khỏi nhà họ Trần Và ngồi trên xe mà Ninh Tước đã sắp xếp sẵn bên ngoài nhà họ Trần Anh không ngừng nhớ lại những lời Trần Lưu Vương đã nói với anh Từng câu từng chữ cứ như quả bom nặng ngàn cân nện vào lòng anh Ninh Tước và Á Đoá luôn chờ ở bên ngoài Thế nên tất nhiên họ cũng biết những chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Trần nhưng hai người không ai nói gì cả. Lý do rất đơn giản, bởi họ đều biết Trần Lưu Vương gọi riêng anh ra để nói cho anh biết chuyện rất đặc biệt, chắc chắn là như vậy. Nếu không, Trần Minh Chết vừa thắng lợi vẻ vang trước mặt nhiều người nhà họ Trần đến vậy, không nên có biểu cảm như bây giờ. Thậm chí lúc này, sắc mặt anh còn trắng bệch xe còn chưa tới biệt thự của Ninh Tước, thì anh đã phun ra một ngụm máu. Minh Chết, xe phanh gấp, Trần Minh Chết đang ngồi ở ghế sau ngã xuống. Ngay sau đó anh nhắm mắt lại. Sau mặt A Đoá tối sầm, cô ấy tóm chặt lấy cánh tay anh. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt cô ấy lại vô cùng kỳ lạ. Bởi lúc này cô ấy hoàn toàn không hề phát hiện mạch đập của anh hay mạch của anh đã ngừng hẳn rồi. Không thể nào. sắc mặt A Đoá chợt thay đổi. Sao thế? Mình chưa làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hộc máu ra vậy? Vừa nãy còn khỏe lắm mà. thấy trần minh chết ngất đi mặt trắng bệnh ninh tước bên cạnh sợ phát khiếp nhưng khi thấy sắc mặt thay đổi dữ dội của a đoá người ninh tước cứng đờ hiển nhiên là ninh tước biết khá ít về cô gái tên a đoá này nhưng cho dù thế nào thì cô cũng biết a đoá lợi hại hơn cô nghĩ rất nhiều hơn nữa cô gái được trần minh chết thường xuyên dẫn theo bên người tuyệt đối không tầm thường nhưng lúc này sắc mặt a đoá lại thay đổi dữ dội thế nên ninh tước vô cùng sợ hãi Nhanh chóng về đi. Chỉ đọc bốn chữ này, rồi A Đoá không nói gì nữa, côi để tay Trần Minh chết xuống rồi dục người lái xe. Lúc Trần Minh chết ngất đi, họ nhanh chóng tới biệt thự này Tước. thì ở Yên Kinh đã có nhiều người lục tục kéo vào nhà họ Long. Long chiến của nhà họ Long giờ tuy không có mặt ở nhà họ Long, nhưng những người đến từ khắp nơi trên Hoa Hạ này đều không hề gây rối, bởi họ chỉ là những thế lực nhỏ. những gia tộc lớn thực sự không hề tới nhà họ long long tam đứng trong một gác lửng của nhà họ long trước mặt hắn là một quảng trường rộng lớn đây là nơi những vệ sĩ là người bình thường của nhà họ long tập luyện bởi nhà họ long ở yên kinh quá lớn mạnh có thể nói là trong suy nghĩ của người bình thường và những thế lực nhỏ ở hoa hạ nhà họ long là thế lực một tay che trời mà lần này nhà họ đã đánh tuyến ra mật mã của thuốc dung hợp gen Họ còn to vẻ định công bố tin này và cả bí mật của hàng yên vương năm đó. Không thể nghi ngờ một cái tên đã bật ra trong đầu vô số người. Thuốc gen đã không còn là bí mật gì đối với những thế lực này. Thậm chí những thế lực đổ về nhà họ lòng này đều đến về mật mạ gen của loại thuốc gen có thể dùng hợp này. Lý do rất đơn giản. Hầu hết các thế lực này đều phụ thuộc vào các gia tộc lớn. Những con đường để họ có được mật mạ gen rất ít thông thường là bỏ ra một khoản tiền hoặc là phối hợp với các thành viên trong gia tộc để làm thí nghiệm gen. Cũng chính vì như vậy mà những gia tộc này mới có được nhiều thuốc gen. Dù sao thì những thuốc gen bình thường chẳng có chút giá trị nào trong các gia tộc này. Dần dần, những gia tộc và thế lực này đều ỷ lại vào thuốc gen, từ đó trở thành kẻ phụ thuộc vào những thế lực lớn. Tất nhiên, nhà họ Long công bố loại mật mã gen dung hợp bí ẩn này có thể thu hút vô số người đến. Tuy nhà họ Long chỉ mời mấy gia tộc mà họ tin tưởng nhất, những gia tộc trọng tâm thuộc về tập đoàn Thiên Tung, nhưng họ không ngờ tin tức này đã lan truyền cả hoa hạ chỉ trong một thời gian ngắn. Nhà họ Long, Long Tam nhìn quảng trường rộng lớn trước mặt, hắn đang chờ tin của bố. Lần này vốn chỉ định là một cuộc tụ họp nhỏ giữa mấy gia tộc, để khi Trần Minh chết đến nhà họ Long là sẽ ép anh giao ra mật mã gen bí ẩn. nhưng không ngờ lại thành ra như bây giờ. Nhưng e là chính lòng Tam cũng không biết Trần Minh Chết vội vàng đến nhà họ Long như vậy chỉ vì một người Bạch Diệp Trì. Trong suy nghĩ của Trần Minh Chết, Bạch Diệp Trì ở nhà họ Long. Ngay lúc Long Tam đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn vang lên. Anh Trần vẫn chưa tỉnh sao? Giọng nói lo lắng vang lên trong điện thoại. A Đoá ở một tiếng sau đó nói lại kết quả chẩn đoán cho người bên kia đầu dây được tôi biết rồi gửi định vị cho tôi tôi sẽ tới ngay chăm sóc anh Trần cẩn thận nhé tuyệt đối không để bất cứ ai lại gần anh Trần biết rồi cô máy a đoá đứng trước mặt Trần Minh Chết cô ấy nhìn Trần Minh Chết sắc mặt trắng bệch không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống cô ấy vô cùng hoài nghi tuy cô ấy không biết cơ thể Trần Minh Chết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy có thể chắc chắn một điều đó chính là chắc chắn anh không sao cả lúc này cửa phòng mở ra Ninh Tước với dáng vẻ lo lắng đưa một bác sĩ vào bác sĩ đồng ý có ánh mắt hòa ái bước chân cũng rất nhẹ A-đoá đây là bác sĩ Lý A-đoá gật đầu cô ấy không để tâm lắm chỉ trong một thời gian ngắn mà Ninh Tước đã tìm đến 4 năm bác sĩ có tiếng ở Yên Kinh để trần đoán cho Trần Minh chết rồi nhưng cũng chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi họ đều trần đoán anh đã chết tất nhiên Ninh Tước không thể nào chấp nhận kết quả này bác sĩ Lý là một người đàn ông trung niên cao lớn ánh mắt ôn hòa nhưng vào khoảnh khắc A Đoá lướt qua vai ông ta cô ấy đổi nhiên ra tay cô ấy tóm chặt lấy cổ người đàn ông trung niên này ông rốt cuộc là ai ông không phải bác sĩ A Đoá trực tiếp phủ nhận thân phận của người đàn ông trung niên Cũng vào lúc a đoa Tom lấy cổ ông ta, cánh cửa sổ trước mặt chợt mở toang, hai bóng người xông vào qua cửa sổ thủy tinh rồi đáp xuống trước mặt họ. Ninh tước run lời bẩy, nhưng cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại, thì đột nhiên có tiếng súng bên ngoài cửa sổ không xa, một viên đạn bay thẳng về phía ấn đường Ninh tước. Viên đạn này không hề tầm thường, một khi bắn trúng là sẽ giết chết Ninh tước ngay. Lách cách Phụt hai âm thanh vang lên nối tiếp nhau ngay lúc a đoá định hành động tay bác sĩ trung nên kia đội nhiên thay đổi bàn tay nhanh chóng kéo dài thành một lưỡi dao sắc bén dường như chỉ trong tích tắc tên này muốn chém đứt tay a đoá nhưng hiển nhiên cả ngụy trang thành bác sĩ này lại không ngờ tốc độ phản ứng của a đoá lại nhanh nhạy hơn mình rất nhiều gần như là ngay lúc ông ta duỗi năm ngón tay thành lưỡi dao sắc bén là a đoá đã bóp nát cổ của đối phương Tiếp đó, cô ấy tung một cú đá mạnh bạo vào bụng gã đàn ông trung niên Tên này lập tức bay xa hơn 10 mét Cùng lúc đó, A Đoá nhảy lên định đẩy Ninh Tước ra Có một viên đạn như được gắn định vị bay thẳng về phía Ninh Tước Bụp, Nhưng Ninh Tước còn chưa kịp né Một bóng đen xuất hiện trước mặt cô ấy Viên đạn ghim vào trong cơ thể bóng đen này Tiểu Hắc Đây là cận vệ của Ninh Tước Khi cận vệ tên Tiểu Hắc này còn chưa kịp mở miệng cơ thể đã nổ tung máu thịt bắn đầy đất cho ninh tước cũng chưa kịp lùi về sau bốn năm vệ sĩ của ninh tước đã che chắn trước mặt cô ấy các các người là ai bỗng nhiên hai người có thân hình vạm vỡ xuất hiện họ mặc áo bảo màu đen trong mắt lại lạnh nhờ băng đây là chiến sĩ cải tạo gen từ cái nhìn đầu tiên a đoá đã nhận ra nhưng người có được chiến sĩ cải tạo gen mạnh mẽ như vậy thì tuyệt đối không phải kẻ tầm thường cũng ngay lúc đó một người đàn ông trung niên bước từ cửa vào ánh mắt ông ta lạnh lùng người này vừa vào là đã thấy trần minh chiết đang nằm trên giường đem cậu ta đi người đàn ông trung niên nói với giọng lạnh nhiều bằng trong mắt có thêm sát khí sắc bén long chiến ông dám a đoá lên tiếng tới cạnh trần minh chiết chỉ trong tích tắc từ lúc trần minh chiết quay lại yên kinh A Đóa đã biết mọi hành động của họ đều bị theo dõi, nhưng cối không hề để bụng vì Trần Minh Chiết cố ý khôi trường gõ trống khi trở lại yên kinh cũng là để nói cho những gia tộc ở đây, đặc biệt là nhà họ Long có thù hận với anh biết Trần Minh Chiết đã trở lại. Hơn nữa, dù hôm nay A Đóa đã xác định được người vợ mà Trần Minh Chiết yêu thương Bạch Diệp Chê đang ở trong tay nhà họ Long, đến lúc đó nhà họ Long nhất định sẽ dùng Bạch Diệp Trì làm lợi thế. để ép Trần Minh Chiết giao ra mật mạ gen Nhưng giờ phút này, Long chiến lại dẫn theo người xuất hiện ở đây, khiến cô ấy có chút khó hiểu. Ninh Tước ở bên cạnh cũng biết lòng chiến, cô ấy khó mà tin nổi việc Long chiến lại tới nơi này. Hiển nhiên, ông ta muốn cưỡng ép đưa Trần Minh Chiết đi. Tất nhiên, Ninh Tước sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra. À, cô biết tôi à? Nếu những người này do Ninh Tước nói ra thì Long Chiến cũng không cảm thấy kỳ lạ dù sao cô ấy cũng là cô chủ nhà họ Ninh biết ông ta cũng là bình thường đây cũng là lý do vì sao khi ra tay lúc nãy có người nổ súng muốn bắn chết Ninh Tước đó là vì khi Long Chiến tới đây để mang Trần Minh Chết đi thì ông ta đã quyết định không để ai sống sót bước ra nữa dù sao trong mắt Long Chiến Trần Minh Chết vốn đã đáng chết nghiền anh thành trò cũng chưa thể nào dập tắt được lửa giận trong lòng vì con gái ông ta đã chết trong tay anh. Hơn nữa, lần này nhà họ lòng đã sắp xếp hết rồi. Trần Minh Chết là một nhân tố không thể thiếu, vì mật mạ gen có thể dung hợp vô số thuốc gen được phát hiện ở hàng yên vương năm đó, đang ở trên người Trần Minh Chết, ông ta phải lấy cho bằng được. Về chuyện tại sao ông ta lại làm ông Mỹ ồn ào như thế, thì đây là bí mật chỉ một mình ông ta biết. Thân là gia chủ nhà họ Long. Long Chiến cực kỳ có tiếng nói Cũng có thực lực khủng bố Võ giả cấp cao chỉ là ngụy Trang mặt ngoài mà thôi Long Chiến Gia chủ nhà họ Long Sao tôi không biết cho được A đoá đứng cạnh giường của Trần Minh Chết Trong mắt là sự cảnh giác Chỉ dựa vào cô Mà muốn ngăn cản tôi à Vốn dĩ đây là một chuyện vặt vãnh Nhưng Long Chiến vẫn đích thần đề Là để đề phòng xảy ra sơ suất Dù sao, qua sự tìm hiểu của ông ta đối với Trần Minh Chết thì anh không đơn giản như chính anh đã thể hiện ra. Đặc biệt, qua 3 năm tên này lại dám giết chiếc con gái ông ta ở Tân Thành thậm chí đuổi giết hết đám người mà nhà long phái tới Tân Thành. Lúc này, ông ta đã chuẩn bị kỹ càng vì thế tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào. A Đoá cười khẽ một tiếng lúc này, vài bóng người ở góc phòng lóe lên một cái lập tức đứng sau cô ấy. ý gì đây tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc thế lực do trần minh chất nhệ nhục để xây dựng lên có tư cách giao chiến với tôi không sau đó Long chiến không nói thêm gì khác mà phất tay một cái hai kẻ lực lượng phía sau ông ta lập tức ra tay tốc độ của họ cực nhanh ngay cả a đoá cũng phải nhíu mày hai người đột ngột xuất hiện này là chiến sĩ cải tạo gen có thực lực hơn hẳn mấy võ giả cấp cao bình thường đạt tới cấp bậc cao thủ rồi Họ sắp đạt tới võ giả cải tạo rèn chân chính. Bùm! Sau đó, A Đoá cũng không cử động, mà bốn người xuất hiện từ trong góc lại ra tay. Mà lúc này, A Đoá chỉ bước ra một bước, ánh mắt nghiêm lại, vừa ra tay là tung sát chiều về phía cổ họng của Long Chiến. Cô ấy biết Long Chiến có thực lực cực mạnh, tuy mặt ngoài chỉ có khí thế của một võ giả cấp cao, nhưng A Đoá không cho rằng thực lực của Long Chiến yếu hơn mình. Nên khi vừa ra tay, cô dùng hết sức lực. Vèo, đối diện với đòn tấn công của A Đoá, Long Chiến chỉ cờ lạnh một cái, rồi tung ra một cô đấm. Khi hai bên va chạm, không gian nhiều vang lên tiếng nổ, A Đoá nhanh chóng lùi về sau, nét mặt căng thẳng. Thú vị đấy! Không ngờ, thực lực của cô mạnh mẽ tới vậy. Hơn nữa, trong cơ thể cô không hề có dấu hiệu gì liên quan tới cải tạo gen. Chỉ là luyện võ thôi mà có thể đạt tới trình độ thế này Đúng là làm người ta kinh ngạc Rất tốt Tôi muốn thi thể của cô Cơ thể như vậy Chính là môi trường nuôi cây lý tưởng nhất Là vật chứa gen võ giả tốt nhất vốn dĩ Long chiến không coi à đóa ra gì Nhưng sau một đòn vừa rồi Ông ta quyết định giết chết đối phương Rồi mang xác cô ấy về hàng yên vương Biến nó thành vũ khí Đúng vậy Chỉ là vũ khí giết người theo lệnh mà thôi Hệt như hai vũ khí hình người đã phá cửa sổ vào và đang cản trở năm người bên phía A Đoá vậy. Trong lúc nói, Long Chiến đã xuất chiêu, khí thế bàng bạc bao phủ A Đoá. Trong tích tắc, ông ta tới trước mặt đối phương, một quyền đánh trúng ngực cô ấy. Tuy A Đoá đã linh hoạt và nhanh chóng di chuyển để cản bớt một chút, nhưng vì sức mạnh quá lớn, cô ấy bị đánh bay ra ngoài, cơ thể nện lên tường. cô ấy không nhịn được máu dâng lên cổ họng rồi bị phun ra ngoài nhưng long chiến vẫn chưa dừng tay cả người ông ta lóe lên tung một quyền vào ngực a đoá sức mạnh của cú đánh này còn mạnh hơn cú trước nếu không chặn được a đoá sẽ chết chết đi giọng nói lạnh như băng vang lên cả người a đoá run lên cô ấy cắn răng định né tránh nhưng khi cô ấy vừa định né thì một bóng người khí phách và cao lớn đã đứng chắn trước mặt không nói gì mà tung một cú đấm đỡ đòn của Long Chiến. Bùm! Âm! Theo không gian chấn động, Long Chiến chỉ cảm thấy hai nắm đấm của mình như đánh vào tấm thép nặng ngàn cân, xương cốt đau đớn vì bị dạn vỡ. Ông ta lùi về sau vài bước mới ổn định được cơ thể. Long Chiến nhìn người đàn ông to cao đeo mặt nạ màu đen có hoa văn cổ xưa đứng chắn trước mặt A Đoá đang bị thương nặng, mặt mũi bầm dập kia Ở nửa mặt của cậu ta đeo mặt nạ nửa còn lại lộ ra ngoài Người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt này hoàn toàn không nhìn lòng chiến mà chậm rãi xoay người nhìn cô gái xinh đẹp mặc đồ đen có khí chất lạnh như bằng phía sau Cảnh này làm tim lòng chiến run lên, sát khí dâng cao Em không sao Á đoá nhìn người đàn ông trước mặt cho mắt lộ ra tia rượu dàng chỉ dành cho đối phương Người đàn ông đeo mặt nạ xoay lại nhìn long chiến bằng ánh mắt khinh miệt là ông là bị thương a đoá đúng không giọng nói của người đeo mặt nạ bình thản như thể đang bình tĩnh hỏi thăm sức khỏe nhưng hiện giờ hầu như mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta vì sự xuất hiện của cậu ta thật sự hơi khó hiểu ninh tước đứng bên cạnh được bốn vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ chàng trai vạm vỡ đeo mặt nạ này xuất hiện như thế nào ninh tước hoàn toàn không rõ nhưng là một cô gái Nên Tước chỉ cần nhìn một cái là đã nhìn ra được Người này chắc chắn có quan hệ khó nói với A Đoá Ha ha ha Bị thương rồi sao Vốn dĩ cô ta là đối tượng tôi định nghiên cứu Nhưng hình như cậu còn mạnh hơn cả cô gái này Không tôi Không tôi Xem ra lần này tôi tự mình ra tay Lại có thu hoạch ngoài ý muốn Chỉ sau sự kinh ngạc ngắn ngủi Long chiến bình tĩnh lại một lần nữa Không có cách nào khác Hiện giờ ông ta hoàn toàn không cho rằng có nhiều người đánh lại được mình. Hơn nữa chỉ cần Long Chiến muốn làm thì chắc chắn sẽ thành công. Ông ta sẽ không kiêng nể gì cả. Ban đầu, ông ta cũng không phải là một người sợ rắc rối. Cho dù đối mặt với nhà họ thiên hoặc người của những gia tộc lớn khác thì người này cũng không hề sợ sệt. Với ông ta, những chuyện này chẳng là gì cả. Bản thân càng không phải là kiểu người dễ bị dọa sợ. nhìn thấy chàng trai đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện này cơ thể cao lớn vạm vỡ chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất để gia đình ông ta tạo nên một mã gen võ sĩ thực thụ ở nhà họ Long, mặc dù ba đứa con của lòng chiến đều là những người xuất sắc nhất được sinh ra với thuốc chứa gen trong người bao gồm cả Long chiến hiện giờ đều được cải tạo bằng thuốc chứa gen mới có sức mạnh đáng sợ như hiện nay còn với tư cách là người đứng đầu nhà họ Long. Long Chiến biết rất nhiều bí mật không thể nói cho ai khác. Rất nhiều cuộc nghiên cứu trong hàng yên phương đều có sự tham gia của ông ta. Long Chiến cũng biết trong công ty có nhiều võ giả cải tạo gen. Dù vậy, những võ giả cải tạo gen này có thể xung hợp lượng gen rất hạn chế. Dù sao thì những gen này đều là mã gen xuất sắc nhất được chiết xuất từ vô số loại động vật trên thế giới. Nói cách khác là đặc tính của những loại động vật này. Dù sao từ khi bắt đầu khởi động kế hoạch thần linh việc chất xuất gen đã lần lượt được nghiên cứu sâu đến bây giờ đã có kỹ thuật gen cực kỳ hoàn thiện rồi Thậm chí họ đã bắt đầu mở rộng việc cải tạo gen chiến sĩ Nhưng kỹ thuật kết hợp gen này vẫn còn khuyết điểm và sự xuất hiện của nam cung di tính đã lấp đầy khoảng trống này Chỉ là 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì trong hang yên vương lại không có ai biết được dù sao người trong cuộc khi đó đều đã biến mất hết bây giờ tất cả manh mối đều nằm trong tay trần minh chết đương nhiên những võ giả có thể chất mạnh mẽ trời bàn này là đối tượng được những gia tộc tranh giành cho dù là một thi thể họ cũng sẽ bị không ít người tranh đoạt bởi vì một thể chất mạnh mẽ chính là đại diện cho sự ra đời của một chiến sĩ cải tạo gen đáng sợ thậm chí có thể trở thành võ giả cải tạo gen Còn hiện giờ, hai người mà Long Chiến nhìn thấy trước mặt là người cực kỳ phù hợp với điều kiện mà ông ta đặt ra. A yêu, khi chàng trai đang mặt nạ chậm rãi bước lên phía trước, A đoán nắm lấy tay cậu ta, trên khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Dù sao thì vừa rồi khi đánh nhau, cô ấy đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Long Chiến, nhưng dù vậy, sức mạnh của người đàn ông trước mặt thế nào, cô ấy biết, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Trần Thiếp Nghiêu nở nụ cười. Không sai, người đột nhiên xuất hiện trước mặt à đoá, đỡ lấy một cú kia không phải ai khác, chính là Trần Thiết Nghiêu, người bạn chơi cùng Trần Minh Chiết từ nhỏ đến lớn. Từ năm mười mấy tuổi ra nước ngoài, đến giờ cậu ta mới quay lại Hoa Hạ. Ha ha ha, rất thú vị. Vì nửa khuôn mặt của Trần Thiết Nghiêu bị thương, nửa mặt còn lại vẫn còn đeo mặt nạ. Có thể nói rằng, kể cả khi cười, Trần Thiết Nghiêu vẫn cực kỳ đáng sợ, Nhưng hiện giờ, Trần Thiết Nghiêu chỉ nói ra ba chữ là đã ra tay. Đối với những kẻ muốn tổn thương người mà Trần Thiết Nghiêu bảo vệ, từ trước đến nay, cậu ta không nói thêm lời nào thừa thãi chỉ tung đòn tấn công bất ngờ. Vì cậu ta biết, dù nói với những người nhiều lòng chiến thì cũng vô dụng, những người này luôn khinh thường người khác. Điều mà lòng chiến không biết chính là Trần Thiết Nghiêu cũng rất khinh thường ông ta, dù sao thì với biệt danh quỷ diện nhân của cậu ta, người nước ngoài nghe thấy đều sợ mất mật chỉ một bước trần thiêng nghiêu đã đến trước mặt long chiến sau đó giơ năm ngón tay ra nắm lấy cổ của long chiến dáng người của trần thiêng nghiêu cao giáo cao hơn đối thủ một cái đầu lúc này đây bàn tay đen xì dường như phát ra âm thanh phá vỡ không khí <cười> long chiến không ngờ rằng trần thiêng nghiêu đội nhiên xuất hiện này lại bất ngờ ra tay nên lập tức giơ tay đấm vào lòng bàn tay đối phương một cố. Nhiều năm nay, Long Chiến chưa từng sợ ai, ông ta tự tin về sức chiến đấu của mình. Với kiểu đá trọi đá như thế này, ông ta không hề sợ hãi. Bố! Toàn bộ căn phòng gần như vang lên một âm thanh trầm đục, không khí trong căn phòng như bị phá vỡ. Ngay sau đó, nhìn thấy Long Chiến cao mày, đồng thời còn có thể cảm nhận rõ ràng một trường của Long Chiến. Giang sắc. À, bàn tay to lớn nằm lấy năm đấm của Long chiến bóp một cái, lập tức vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn sau đó khí thế lớn bùng nổ từ cơ thể Long chiến. Cùng lúc đó hai chiến sĩ cải tạo rèn vốn đang không chế mấy người đi theo A Đoá lập tức xông về phía Trần Thiết Nghiêu một cách điên cuồng cả người đều bùng nổ một khí thế cực kỳ đáng sợ. Rất rõ ràng hai tên này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Màu đỏ trong mắt không thể che giấu Bốp, tung một cố đá vào bụng dưới long chiến. Trần Thiết Nghiêu lùi lại, đứng cạnh giường Trần Minh Chiết, ánh mắt thở ơ nhìn ba người phía trước. Cậu, rốt cuộc thì cậu là ai? Ánh mắt của long chiến tràn đầy sự ngạc nhiên. Trong nháy mắt vừa rồi giao thủ, khiến cho long chiến như trải qua một cơn ác mộng. Bởi vì ông ta không thể tin rằng với sức mạnh hiện tại của mình mà lại không thể chống trả chàng trai đổi nhiên xuất hiện này, Điều đáng sợ hơn chính là chàng trai vạm vỡ trước mặt trong cơ thể đối phương cũng không có dấu hiệu của thuốc gen. Chẳng lẽ... Trong đầu ông ta đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ chàng trai cao lớn vạm vỡ trước mặt là một cao thủ cấp thiên sao? Nhưng ông ta đã gặp mọi cao thủ cấp thiên ở Hoa Hạ. Hơn nữa, hiện nay không thể có cao thủ cấp thiên nào sống xe lẫn trong đám người bình thường được. Điều này thì Long Chiến có thể chắc chắn vì nếu như thật sự có người như vậy thì dù tập đoàn không phát hiện ra thì Long Đằng, người giám sát chấp pháp bí ẩn ở Hoa Hạ đã sớm phát hiện ra rồi Chẳng lẽ người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt chính là người trong nhóm thần bí của tổ chức Long Đằng ở Hoa Hạ Trong một lúc Long Chiến có rất nhiều suy đoán <cười> Đối diện với câu hỏi của Long Chiến, Trần Thiết Nghiêu hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ nói chuyện với ông ta, chân khẽ di chuyển, lại đấm một cú thẳng vào đầu Long Chiến. Lúc này, sắc mặt của Long Chiến thay đổi. Long Chiến có thể cảm nhận rõ ràng, cú đấm này có sức mạnh hơn hẳn phát tóm vừa nãy, sức mạnh này đã vượt xa tất cả sức mạnh mà ông ta có thể bộc phát ra lúc tỉnh táo. Nếu muốn đấm một trận thật sự, thì trừ khi ông ta hoàn toàn không áp chế sự đáng sợ của biến dị ra nữa, nhưng nếu như vậy thì rất có thể ông ta sẽ dừng bước tại đây, thậm chí biến thành một con quái vật. Nhìn Trần Minh Chết nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại. Sau mặt trắng bệnh, Long Chiến không khỏi nhìn về phía nam đấm đang lao tới chỗ mình. cù đấm đó càng ngày càng phóng to trước mặt ông ta. Người Long Chiến thấp xuống, ông ta nhanh chóng né sang bên cạnh. Một trong số hai người đàn ông trùng nên trước đó chặn trước mặt Long Chiến, đấm một đấm đánh lại cù đấm của Trần Thiết Nghiêu. Bố! ầm sắc tí tách tiếng ẩm vàng khi nằm đấm giao nhau vang lên ngay sau đó là tiếng xương gãy thậm chí còn có cả tiếng máu chảy tí tách trên mặt đất sao mặt của những người có mặt ở đó đều thay đổi đặc biệt là long chiến vừa né đi tránh đòn công kích của trần thiên nghiêu có thể nói giờ ông ta thấy không thể tiền được thậm chí thấy hơi sợ hãi long chiến đã hoàn toàn kinh hãi bởi sức mạnh của người đàn ông xấu xí đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện này ông ta không thể nào mà không kinh ngạc cho được Hàng Yên Vương đã phải tiêu phí hết bao nhiêu tài nguyên mới bổ dưỡng ra hai võ giả xen này chỉ riêng hai thi thể của cao thủ cấp địa mà nhà họ Long phải tốn công sức lắm mới tìm được từ chợ đen thế nên thực lực của hai võ giả xen này đã vượt ra những cao thủ cấp địa thực sự cho dù là Long chiến cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nhưng lúc này người đàn ông đeo mặt nạ không rõ thân phận này đã đấm một phát gãy luôn cả cánh tay của võ giả gen này sức mạnh này quả thực quá đáng sợ nếu có thể đưa người này vào phòng thí nghiệm võ giả của hàng Yên Vương thì chắc chắn có thể tạo ra võ giả gen thực sự tạo ra một sự tồn tại vượt xa cả cao thủ cấp thiên tuy long trên biết có thể ông ta không phải là đối thủ của Trần Thiết Nghiêu nhưng ông ta đang thẩm mưu tính kế hoạch khác Đồng thời, ông ta cũng bắt đầu suy nghĩ liệu nếu ông ta hoàn toàn bỏ qua sự nguy hại do thuốc dị biến sen tạo thành trong cơ thể ông ta và đánh bại người này, liệu có đáng hay không? Nhưng hình như Trần Thiết Nghiêu hoàn toàn không thèm đẻ tâm đến ba người trước mặt mình. Tuy Trần Thiết Nghiêu không ở hòa hạ, nhưng cũng vô cùng hiểu rõ về những việc của nhà họ Long. Long Chiến trước mặt này là nhân vật quan trọng của nhà họ Long, nhưng người thực sự lợi hại của nhà họ Long Không phải là lòng chiến, mà là con trai cả và con trai thứ hai của ông ta. Hai người này luôn ở trong hàng yên vương. Có nhiều người gần nhớ đã quên đi sự tồn tại của hai người này. Nhưng Trần Thiết Nghiếu biết, hai người này mới là thành quả thực sự mà nhà họ lòng nghiên cứu ra được. Long Tam chẳng qua là một vật thí nghiệm thất bại mà thôi. Mà tất nhiên, Trần Thiết Nghiếu biết, lần này Long chiến đích thân ra tay. là để giết hết mấy người nình tước rồi đưa Trần Minh chết đi. Ông ta làm thế là vì mật mã gen bí ẩn có thể tạo thành thuốc dung hợp gian trong truyền thuyết. Không chỉ có nhà họ Long mà thậm chí cả thế lực bí ẩn đứng sau nhà họ Long, tập đoàn Thiên Tùng cũng muốn có được mật mã gen này. Thế nên lần này Trần Minh chết về Yên Kinh đã khiến vô số các gia tộc lớn ở Yên Kinh đều bắt đầu hành động, mà những ngày này đều nhằm vào mật mã gen bí ẩn trên người Trần Minh chết. Trần Thiết Nghiêu không hề biết mật mã gen này rốt cuộc là gì nhưng cho dù thế nào thì Trần Thiết Nghiêu luôn luôn kẻ vai sát cánh bên cạnh Trần Minh chết. Nếu Long Chiến đã là người khơi màu chuyện này vậy tất nhiên ông ta đã trở thành kẻ đáng phải chết trong suy nghĩ của Trần Thiết Nghiêu. Không thể nghi ngờ vừa ra tay Trần Thiết Nghiêu đã không định bỏ qua cho Long Chiến nhưng nực cười là ông ta vẫn còn đang suy tính xem có nên hoàn toàn khống chế Trần Thiết Nghiêu không. tuy suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thực ra cũng chỉ trong nháy mắt lúc trần thiết nghiu ra tay đánh gãy tay của chiến sĩ gian phạm vợ kia năm đấm của cậu ta không hề dừng lại ngay sau đó khi chiến sĩ gian kia còn chưa kịp phản ứng thì cú đấm bộc phát kia đã xuyên thẳng qua lồng ngực người đó cánh tay to đền xuyên thẳng qua nơi tiềm máu tươi bắn tung tóe nhưng lúc này trần thiết nghiu trông y hệt một thứ máy móc máu lạnh máu tươi trong lòng bàn tay cậu ta chảy xuống dưới mà trong bàn tay ấy còn đang nắm quả tim. Ngay sau đó, không có bất cứ động tác thừa nào, năm ngón tay cậu ta siết lại, quả tim giờ nhiều vẫn đang đập thình thịch đó chợt nổ tung. Ầm, phụt. Ngay sau đó, Trần Thế Nghiêu bình tĩnh thu tay lại, sau đó nhìn Long Chiến đang đứng đó, mày căng chặt, giờ như đang vô cùng kinh hãi. Tiếp theo, đến lượt ông đấy. Nói rồi, cậu ta nở nụ cười khát máu. Cho dù Long Chiến là gia chủ nhà họ Long của Hoa Hạ đã trải qua rất nhiều cuộc thảm sát và mưu tính quyền lực. Lúc này, ông ta cũng vô cùng sợ hãi bởi người đàn ông mà ông ta hoàn toàn không biết thân phận, đặc biệt là ánh mắt được ẩn giấu sâu trong đó. Ánh mắt đó có chứa sự khinh thường khi nhìn kẻ yếu. Hiển nhiên, Long Chiến biết người đàn ông xấu xí trước mặt này không hề coi ông ta ra gì. Ông ta cho thấy tức giận một cách khó hiểu Nhưng ông ta đã để nó xuống Rất đơn giản Bởi ông ta không phải là một người manh động Nếu không đến lúc bất đắc sĩ Thì ông ta tuyệt đối sẽ không làm những việc Mà ông ta không nắm chắc Ha <cười> Cậu cho rằng cậu có thể giết được tôi Lòng chiến nhìn Trần Minh Chết Đang nằm trên giường bệnh Chỉ thoáng cái Cơ thể long chiến đã lóe lên Rồi xông thẳng về hướng Trần Minh Chết Cũng chính lúc này Ánh mắt Trần Thiết Nghiêu ngưng tụ lại năm ngón tay mở ra tóm lấy long chiến long thủ long chiến đột nhiên gào to lên tiếp theo trần nhà của căn phòng đột nhiên nổ tung một người đàn ông trung niên bình thường giống như trần thiết Ngưu nhảy từ trên tận mái xuống rồi đạp thẳng về phía đầu của trần minh chiết long chiến chật lóe qua nụ cười độc ác ông ta ra tay luôn ông ta đánh bay bốn người trước đó canh giữ bên cạnh trần minh chiết không chỉ nhiều vậy Các chiến sĩ gen còn lại đã thoát cái đến trước mặt Trần Minh Chết. Mà lúc này, Trần Thiết Nghiêu đang giơ tay ra, sắp tóm được cổ Trần Minh Chết. đoàn đoàn Lúc lòng chiến nghĩ, mình có thể hoàn toàn khống chế Trần Minh Chết và mấy người trong phòng, sau đó đến trước mặt Trần Minh Chết chỉ trong trước mắt, đột nhiên có hai tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, chiến sĩ gen trung nền đã tới gần Trần Minh Chết bị trúng hai phát đạn. Một viên bắn chung cánh tay khiến cả cánh tay như đông cứng. Ngoài ra còn một phát súng bắn vào ấn đường, vô cùng chuẩn xác, trong lúc ngắn ngủi đã không thể nào lẩn tránh. Dầm Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.